mời các bạn nghe chuyện truyện hồi ký kỳ nữ kim cương người tình duyên phận gia đình anh là một gia đình ra thế ba anh là một ông đốc phủ sứ má anh là một người phụ nữ tứ đức tam tổng riêng cá nhân anh là một người lịch thiệp và thành đạt tôi chưa hề biết yêu và cũng như bao người con gái khác lúc bây giờ cứ nghĩ rằng chuyện vợ chồng Là do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Hơn nữa anh là người xứng đáng Một địa vị Mà rất nhiều người con gái mơ ước Nên tôi không ý kiến gì Làm ảnh phụ Hay làm đào hạt Hơn một năm Qua sự sắp xếp của gia đình Chúng tôi cũng có nhiều dịp gặp gỡ riêng Với nhau một vài lần Tôi cũng thấy vui vui Khi được sánh bước bên anh Trong những buổi lễ long trọng của ngành tư pháp Anh là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực này, một ông trái ngán trẻ tuổi đẹp trai, tương lai đầy hứa hẹn. Còn tôi cũng là một ngôi sao đang được đặt nhiều kỳ vọng trong ngành sân khấu nước nhà. Vậy nên đi đến đâu chúng tôi cũng được tiếp đón bằng sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Mỗi lần như vậy, tôi cũng có chút thánh diện và thầm mơ ước cả hai sẽ giúp đỡ nhau ở bên nhau trên con đường sự nghiệp của hai đứa đang trải rộng dài trước mắt. Trong khi tôi được báo chí và đông đảo khán giả hái mộ, thì anh lại là người ít đến xem tôi diễn. Có thể do anh bận, nhưng cũng có thể anh muốn giữ sự uy ni của một ông tránh án, nên không tiện đến dạp hát thường. Tôi cũng vô tâm không thắc mắc về điều đó, mà cho tới một đêm, anh phải đưa má anh đi xem tôi diễn và phụng ý định. Qua ngày hôm sau. Trong một bữa cơm gia đình anh Tôi được nhiều người khen tặng Và chính anh cũng khen tôi diễn vai điêu thuyền Rất đẹp, rất có duyên Tôi biết mình diễn rất ăn sân khấu Nhưng lần đầu tiên được anh khen Tôi cũng cảm thấy mặt lòng Nhưng chưa hết cảm giác lâng lâng man mát đó Thì anh nói Đàm cười xong Có lẽ anh sẽ ít để cho em tới giả hát. Tôi ngạc nhiên tột độ Vì đối với tôi sân khấu là niềm tự hào Cũng như là nguồn vui sống Tôi đang nhìn đời bằng bầu hồng Của một kỳ nữ đang lên tràn đầy sức sống Tôi thắc mắc hỏi anh Sao vậy không thấy dập hát Thì em diễn ở đâu Anh dứt qua trả lời Coi hát cũng không cho Chứ đừng nói chi leo lên sân khấu Mà diễn Sao vậy tôi sừng số thoại lại Bằng tất cả sự nghiêm túc và dứt khoát anh nói Thế em có thấy bà chơi nhà nào buổi đêm đến dạp hát diễn Để rồi hết ôm thằng cha này Đến ngồi lên lưng thằng cha kia không Tôi ta hoà Hồi đêm tôi đóng vai điêu thuyền Có cảnh tôi ngồi lên lưng thằng cha đồng chát Có lẽ vì vậy mà anh và gia đình sốc Tôi không cãi lại Nhưng từ câu nói đó tôi bắt đầu suy nghĩ Tôi đang đứng trước ngã ba đường để quyết định cho cuộc sống của mình trong tương lai. Là một mệnh phụ phu nhân của anh hay tiếp tục là một cô đào hát? Cuộc rút chạy của đào thương. Có lần chúng tôi cùng ăn tối với nhau trong một nhà hàng. Trong khi chờ đợi, tôi lấy chiếc nhẫn đang đeo của mình bỏ vào cái xỉa và búng qua búng lại cho đỡ buồn. Tôi không ngờ hành động đó lại khiến anh giận dữ. Anh nghiêm tràng nói Em làm gì kỳ vậy Có phải người đàn ông vừa đi qua là người quen cũ của em không Em thao trình nhân ra Để ngầm cho hắn biết rằng Em đang đi với chồng sắp cưới Xin đừng chào hỏi có phải không Thêm một lần nữa anh khiến tôi ngỡ ngàng Không ngờ trí tưởng tượng của anh rồi rào đến như vậy Một hành vi vô thường vô phạt của tôi Cũng khiến cho anh nổi giận Và một hôm Tình cờ, tôi nghe được trận cãi vã khá quyết liệt giữa anh và ông em trai bác sĩ của mình về sự có mặt của tôi trong gia đình. Thì ra anh cũng phải trải qua nhiều rằng có chăn trở để đến với tôi. thế là sự phân vân của tôi giữa hai con đường đã có lời đáp, tôi quyết định rút lui. Tôi rút lui một cách cũng rất nghệ sĩ, vẫn vui vẻ lịch sử, vẫn thưa vẫn dạ mỗi lúc gặp anh. Nhưng những việc như thế thừa dần. Anh cũng bắt đầu thấy được thái độ đó của tôi. Một hôm anh gọi tôi vào phòng, đóng cửa lại, bắt tôi ngồi xuống kế đàng hoàng. Và với tất cả sự nghiêm túc của một ông cháy ngán, anh bắt đầu thẩm vấn tôi. Tại sao hôm dỗ bác tửa My em không về? Tại sao đầy tháng của cháu bác Tám em không có mặt? Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Tại sao em nói em không có nhà? anh biết chắc em đang ở trên lầu. Tại sao em gửi trà trai dầu thơm của anh vừa mới mua cho em? Tôi không nhớ hết còn bao nhiêu cái tại sao nữa. Bà bằng tất cả sự dịu dàng của một cô đào thương tôi trả lời. Dạ thưa anh, dạ tại em hết thương rồi. Anh điên tiết bỗ bàn hẹt lớn. Tại sao lại hết thương? Dạ hết thương vì tại hết thương chứ ai biết tại sao? lẽ dĩ nhiên anh không thể chấp nhận được câu trả lời vô lý đó. phần tôi cũng không muốn phân trần hay cắt nghĩa nhiều thêm. bởi chắc chắn nếu tôi có giải thích cặn kẽ tới đâu, anh cũng sẽ không hiểu được. sau ngày hôm ấy, tôi chính thức tránh mặt mặc cho sự giận dữ của anh và sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. anh tìm tôi nhiều lần nhưng không được. Đến đã viết cho tôi rất nhiều thơ. Thái độ của anh có phần nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn. Trên tiêu đề của mỗi bức thơ, anh đều kèm theo một câu kiểu chẳng hạn như Xen lìa ngó ý còn bương tơ lòng. Chữ thương còn một chút này, không cầm cho vững lại dày cho tan. Cuộc gặp sau nửa thế kỷ. Rồi, năm mươi năm sau, năm 2014, Chúng tôi có dịp gặp lại nhau tại Pháp Cả hai đã không còn như xưa nữa Phần tôi Qua những trải nghiệm đớn đau của cuộc đời Lòng tôi giờ này đã thanh thản trước mọi chuyện Không còn như đến những câu trách cứ Hay những lần hằn dối của nhau Mà chỉ nhớ lại những kỷ niệm đẹp Ngây thơ trong sáng của ngày xưa Phần anh Đó là ông già 90 tuổi Mắt đã mở Bước đi không còn vững Nhìn tôi không còn rõ nữa Nhưng có thể do tâm anh chưa được bình lặng như tôi Nên anh vẫn cứ thắc mắc không biết tại sao chúng tôi lại không thành Tại sao tôi lại từ chối anh Tôi đã không bằng lòng anh ở điểm nào Trong khi anh đã đối xử với tôi rất đúng mực Trong khi nhiều thầy bói danh tiếng lúc đó đều bảo Hai tuổi này hợp lắm Sẽ thương nhau tới chết Thế sao tôi lại bỏ anh Anh đổ thừa cho nhiều người ngày xưa đã bị ganh ghét hay đổ kỷ mà tìm cách chia rẽ chúng tôi. Tôi bình thản cười và nói với anh. Không ai chia rẽ mình hết. Vì lúc đó anh là ngôi sao, em cũng là một ngôi sao. Mà hai ngôi sao sáng như vậy thì không có thể sống chung trên một bầu trời. Thế thôi. Anh nói. Sau 50 năm xa cách, nghe tên Kim Cương trong điện thoại anh đã muốn xỉu. Anh không tưởng tượng được còn có thể nghe lại tiếng nói của em Suốt thời gian qua Anh vẫn dõi theo trên những bước đường em đi Anh buồn khi thấy em không hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng Nhưng vui mừng khi biết em đã thực hiện được những ước vọng của mình Tôi nói mình cũng rất vui Khi biết anh đã thành công trên đường công danh sự nghiệp Anh đã trở thành một công chức có nhiều uy tín trong ngành tư pháp Đồng thời anh lại là một dân biểu Có tiếng nói mạnh mẽ lúc bây giờ Trong không khí giá bút của Paris Chúng tôi vẫn cảm thấy âm áp Khi cả hai đều còi mở Nhắc về những kỷ niệm vui buồn ngày xưa Những chuyện giận nhau không đáng gì Nhắc lại từng gương mặt Của những người thân quen ngày xưa Và chúng tôi đã cùng cười với nhau thật nhiều Khi nhớ lại những lần cãi vã Lầm cầm ngày xưa Có lẽ cuộc tình nào không đến được với nhau, mà vẫn còn thương nhớ cũng đều là cuộc tình lớn, phải không em? Tỷ nữ kim cương và tình yêu đầu tiên Lúc bây giờ, ngoài bà Giai Nhân và Ác Quỷ phấn hậu cùng, tôi đã có những vai tuần khẳng định chỗ đứng trong lòng khán giả như ai ngọn lửa tiên, đường vẻ làm sơn, hiệp nữ áo xanh. Nhờ đó với sự dân dắt của má Và các cô chú Duy Lân, Giáo Út, bà Vân Tôi đã mạnh dạn thế những vài nổi tiếng Để tạo nên tên tuổi của mấy năm tôi ngày xưa Như trong các vở Lan và Điệp Sự án bảng Quý Phi, Phụ Nghi Đình Trong một cuộc họp báo Tôi đang say mê thao thao nói về tương lai của đoàn năm thị kim cương Thì bất ngờ có một câu hỏi ở hàng ghế cuối cùng Từ một anh ký giả Xin cô cho biết quan điểm của cô như thế nào về tình yêu Tôi thật sự ngỡ ngàng và bối rối vì tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề này Tình yêu mặt ngọt Thế là chúng tôi phải gặp nhau để bàn về chuyện tình yêu Ngồi đối diện nhau thật lâu Anh kể tôi nghe về những mối tình đẹp trong văn học Anh ca ngợi sự bất tử của tình yêu một cách xem đi Còn tôi thì ngồi nghe như nuốt trọn từng lời của anh Với tất cả xúc động của một thiếu nữ 20 tuổi đời Chưa biết yêu là gì Và từ đó chúng tôi thường gặp nhau hơn Anh mua tặng tôi nhiều sách hay Và góp ý về những bài viên của tôi Tôi đã học được ở anh nhiều vấn đề Từ nghề nghiệp đến cuộc sống Anh có mặt thường xuyên hơn trong những buổi biểu diễn của tôi Có những vợ anh xem cả chục lần không chán Có một hôm anh mời tôi đi xem phim Trong lúc tôi đang chăm chú theo dõi tình tiết của bộ phim, thì tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi. Sau giây phút ngần ngơ, tôi đã để yên tay tôi trong tay anh. Từ giây phút đó, tôi đã cảm nhận được thế nào là sự ngọt ngào của tình yêu. Lúc đó, đoàn 5 thị kim cương, tuy đông khách nhưng tiền bạc đều do má và các cậu quản lý, nên tôi không có nhiều tiền trong túi. Anh thì số lương khiêm nhường của người ký giả Cũng không dư giả gì Nên anh thường đưa tôi đi xuống ngồi ở bến tàu Bạch Đằng Ngồi ngắm những con đò suy ngược Ai đi tàn bộ hàng giờ trong sở thú Chỉ cần uống với nhau một ly nước chanh Ăn cùng nhau một gói đậu phộng Mà sao chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng Chuyện chúng tôi yêu nhau được lan truyền trên các báo Báo tiếng rội Dành nửa trang để đăng hình và tiểu sử của chúng tôi. Một ký giả trẻ đầy hứa hẹn trong tương lai và một ngôi sao sân khấu đang trên đà phát triển yêu nhau với một tình yêu trong sáng, đầy lãng mạn. Ai cũng cho rằng đây là mối tình đẹp nhất trong năm, ai cũng ủng hộ, ai cũng vui mừng, chỉ riêng một người quan trọng nhất lại phản đối quyết liệt, đó là ma túy. Không bút bực nào tả nổi sự phẫn nộ và sừng sốt của khoảnh khắc mà tôi khi thấy hình chúng tôi đang song song trên báo cùng dòng chữ mối tình đẹp nhất trong năm. Trong một tờ báo lớn, mà không bao giờ tưởng tượng ra tình huống này. Mà chưa tha thứ được chuyện, tôi dám cãi lời từ bỏ của hôn nhân mà gia đình đã đặt nhiều kỳ vọng. Và má lại càng không thể chấp nhận được Má là người biết sau cùng chuyện thương yêu của tôi mà đi chuyển báo loan tin rầm rồi như vậy Là có ý đặt má trước một chuyện đã rồi Má trả lời một cách dứt khoát với mọi người Không thể nào có cuộc hôn nhân này Từ đó má đã cho người theo kiểm soát tôi gắt ra Và với anh thì má cấm tiệt Không được đi gặp tôi bất cứ lúc nào Những ngày hạnh phúc chúng tôi đau khổ vô cùng nhưng càng cấm đoán thì sự thương nhớ càng mãnh liệt hơn. Có những đêm anh chỉ biết đi lòng vòng quanh nhà tôi, hy vọng nhìn thấy bóng tôi trên cửa sổ. Nhất là mỗi khi nghe tôi đau hay bị má đánh, anh tất tả nhờ bạn bè lén đem đến cho tôi vài chai dầu và những lời thương yêu thắm thiết. Tôi cũng không chịu nổi sự xa cách này, nên tôi nghĩ chỉ có cách phải đi khỏi Sài Gòn mình mong thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao của má Lúc đó đoạn nam phong của dị chín bia Đang lưu diễn ở các tỉnh Và mỗi lần được kỳ nữ kim cương tăng cường Thì doanh thu tăng cao Đến chuyện tôi ra giúp là điều gì chín luôn luôn tha thiết Biệt thế nên tôi nhắn dị chín Là tôi sẵn sàng ra tăng cường cho dị chín phải đi Má đã bằng lòng để tôi đi phán thiết vài ngày Nhưng không quên nhắc nhở gì chín phải canh chừng tôi chặt chẽ. Hôm đưa tôi ra xe lửa, má đã cẩn thận kiểm tra danh sách những người khách đi cùng toa với tôi. Và má yên lòng khi không thấy tên anh trong đó. Khi tàu ra khỏi ga bình chiều, thì anh lù lù xuất hiện cảnh tôi. Tôi hỏi, Anh lấy cái cách nào mà má tìm không ra vậy? Anh cười nói, Mà chỉ biết tên anh qua bức danh trên báo, chứ làm sao biết tên thật của anh trong giấy tờ được. Điểm đó có lẽ là một trong những đêm hạnh phúc nhất cho cuộc đời tôi. Hai chúng tôi ngồi trên những bậc thềm ở cửa toa tàu nhìn trăng lên. Nhìn những đốm lửa bay ra từ đầu tàu, giống như những trộm pháo bông, cùng chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi. Những ngày kế tiếp phan thiết cũng là những ngày hạnh phúc tôi đưa anh đi thăm lại giáp thất ngàn nơi đã để lại cho tôi một dấu ấn đau buồn của tuổi thơ. tôi đưa anh đến lạy phật ở chùa phật học phan thiết nơi đã cưu mang ba tôi trong những ngày cuối đời. tôi đưa anh lên lạy mộ ba tôi như một lần ra mắt. chúng tôi đang tung tăng để hưởng những ngày hạnh phúc ít ỏi của mình. chúng tôi muốn xe ngựa đi dọc bờ biển lộng gió. Đang đắm chìm trong tiếng sóng thương yêu Thì tôi nhìn xuống đường Cho thấy gì chính đứng trông nảnh Đang trợn trừng Nhìn chúng tôi bằng cặp mắt Thừng suốt và giận dữ Hai đuôn giờ sau Tin này đã đến tai má tôi Đọn dòi của má Sự kiện Anh đi phan tiếp với tôi Trở thành thùng xăng đổ vào ngọn lửa Đang giận dữ của má Về tới Sài Gòn Má đánh tôi nát hết hai cây dòi mây Và má đã chút hết bao nhiêu trách nhiệm và giận dữ bà anh Má tới tòa báo nơi anh làm việc để hỏi tôi Má đã thẳng tay đánh anh Tại giả phát trước mặt bao nhiêu người Khi thấy anh mon men đi gặp tôi Và má cũng không quên tìm đến gia đình anh Với bao nhiêu lời trách cứ nặng nề và giận dữ Tất cả những sự việc đó Đã là giọt nước làm tràn ly nước chịu đựng của anh Đối với tình yêu chúng tôi Anh nói với tôi Trong tình yêu của tụi mình, anh đã làm xong trách nhiệm, anh đã đưa gia đình chính thức đến xin cười em. Anh đã nhịn nhục, chịu đựng, thái độ gai gắt, vô lý và độc đoán của má. Thương em thì anh thương rất nhiều, nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông đối với gia đình cũng như đối với xã hội, không cho phép anh chịu đựng thêm được nữa. Trong cơn giận dữ, anh không kiềm chế được, nên đã có những lời nặng nề mà má tôi. Đó là điều làm tôi đau đớn vô cùng Sau những dỗi hờn Chúng tôi lại càng tham thiết hơn Có lần anh ôm tôi vào lòng và bảo Thôi Tội mình bỏ hết Trốn khỏi thành phố này nhé em Em đã trên 18 tuổi rồi Có quyền tự giao kết hôn Không ai có quyền ngăn cản hết Tôi khóc ngất trong tay anh và nói Không dễ dàng như vậy đâu anh Em không nỡ phụ Bao nhiêu tình cảm của khán già Đang dành cho em Còn trách nhiệm với mấy chục gia đình trong đoàn hát em còn phải thay thế ba lo cho hai đứa em nhỏ hơn nữa cuộc đời nghệ sĩ của má đã khổ nhiều rồi em không muốn má phải khổ hơn nữa vì em. anh đẩy tôi ra lạnh lùng nói sao em có nhiều trách nhiệm với mọi người như vậy mà lại không có trách nhiệm với tình yêu của tụi mình tôi ấp úng anh anh dáng chờ một thời gian nữa để má bớt giận rồi hãy tính Anh không thể chờ được một việc Mà không chắc nó có tới hay không Mà anh đã già rồi Nên muốn anh sớm yên bề ra thất đều em dứt khoát không đi Anh phải cưới vợ Theo ý của gia đình thôi Một tháng sau Được tin anh cưới vợ Cầm thiệp cưới của anh trong tay Tôi không biết mình đang mơ hay tỉnh Lần đầu tiên tôi biết đau khổ vì tỉnh đi đến đâu cũng là những con đường chúng tôi từng tung tăng bên nhau. Đến giảm hát cũng là nơi anh từng ngồi xem tôi diễn. Tôi cảm thấy trông giống mọi sự kiện quanh tôi đều như vô nghĩa. Tôi lên sân khấu diễn như một cái xác không hồn. Những tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi lúc này không sao lấp được những đau đớn trong trái tim tôi. Bùi Dán yêu Kim Cương, một tình yêu kỳ dị. Đối với ông, tôi nâng niu trong lòng một ân tình sâu thẳng, trang trọng rất riêng dành cho ông. Tình yêu kỳ gì? Tôi gặp ông lần đầu lúc 19 tuổi, thoải còn theo đoàn cải lương của má. Thật ra ông chú ý đến tôi trong đám cưới của đôi bạn Hành Thủy. Một hôm Thủy bảo tôi, có một ông giáo sư đại học văn khoa, đi học của Đức về, hại mộ chị lắm muốn đến nhà thăm chị. Tôi trả lời, ừ thì mời ông tới. Hóa ra là ông, lúc ấy đang dạy học, cùng áo quần tươm tất, chứ chưa có bất cẩn đời như sau này. Ông thường lui tới nhà tôi chơi, vài lần mời tôi đi uống cà phê, nhưng nhất định phải đi bằng xe đạp dòng chờ, chứ không chịu đi bằng bất cứ phương tiện nào khác. Một hôm ông chỉ trọng cầu hôn tôi, tôi thấy thái độ của ông không được bình thường, nên tôi đều né tránh. Vậy lần sau, ông thở dài nói với tôi Thôi, chắc cô cũng ưng tôi Vì tôi lớn tuổi hơn cô Vậy cô hứa với tôi là sẽ ưng thằng cháu của tôi Nó trẻ là đẹp trai học giỏi Tôi ngẩn ngử Thưa ông, chuyện tình cảm đâu có nói trước được Tôi không dám hứa hẹn gì đâu Để chừng nào gặp nhau vẫn tính Tưởng ông nói chơi, ai rẻ làm thiệt Ông đùng đụng gắt ngay đứa cháu tới Mà đứa cháu đó 18 tuổi Thời gian qua Thỉnh thoảng ông vẫn ghé thăm tôi Mặc kệ tôi đang yêu ai Đang thất tỉnh ra sao Thậm chí đang sống chồng vợ bên người nào Ông đều không quan tâm Hồn nhiệt Bản năng và bộ điều kiện Trong những lúc ông nghiêm nhất Quên nhất Không còn lưu lại một chút gì Trong trí nhớ Cả thơ ca và kiến thức thì tên tôi vẫn được ông diễn giữ. Tên tôi được ông gọi đi gọi lại bất cứ khi nào, bất cứ khi vui khi buồn, bất cứ khi hạnh phúc, khi đau đớn. Chưa bao lần nào ông sàm sỡ bằng hành động hay lời nói. Sương hô vẫn cứ tôi với cô một cách nghiêm túc và chữ tràng. Một tình cảm xuất phát, thật hồn nhiên, bản năng và vô điều kiện. Trong đầu ông hình như chỉ có một số điện thoại duy nhất, một địa chỉ duy nhất, Đó là địa chỉ và số điện thoại nhà của tôi Nhiều lần ông đứng giữa đường Giang tay làm chim bay Cỏ bay la hét Làm kẹt xe Công an Tây bắt Hỏi cách gì ông cũng chỉ nói một câu Mẫu thân của tôi là Kim Cương Ở đường Hoàng Diệu Điện thoại 84004 Tức là công an Déo gọi tôi để đi lạnh ông ra Chuyện đó xảy ra không biết bao nhiêu lần. Có khi ông té bị thương, người ta chờ bộ bệnh viện. Ông cũng chỉ khai báo y như vậy. Bệnh viện lại gieo tôi đi. Hoặc những lúc ông lên cơn, có khi vô quẩy phá cả đám cưới nhà người ta. Tôi bị người ta gọi điện đến đường về. Thậm chí có một buổi ông xuất hiện trước nhà tôi, với tóc tai mặt mũi đầy máu vì mới bị ai đò đánh. Tôi hoảng hốt gọi xin lỗi. Cho ông đi cấp cứu Nhưng ông không chỉ Ông nói Chừng nào cô chịu lên xích lô đi với tôi Thì tôi mới đi Tôi đành phải gọi một chiếc xích lô đi cùng ông Vừa ngồi xe vừa nghe ông nói chuyện trên trời dưới đất Không mà cảm giác đâu luôn nào những lúc tỉnh táo ông nói với tôi Cô nhận hậu lắm Cô mới chịu nói chuyện với tôi tới giờ này buổi ráng nhìn thấy kim cương Là hết buồn, hết điên, hết say Ông coi tôi cũng là một cô Kiều hương sắc Ông nghĩ tôi cũng nên cảm nhận mình là Kiều Đồng cảm Kiều cũng như Kiều đồng cảm với Đạm Tiên Chính vì vậy ông không thể chịu đựng được Khi tôi chỉ thuộc Kiều lõm bóng Yêu Kiều say đắm. Trong một lần trao đổi về Kiều Tôi đọc mấy câu lỡ sai một chút Ông liền đập bàn la hét nhảy dựng lên Tại sao kiểu mà cô nói như vậy? Đó không phải là kiểu mà là đạn tiên. Thế ông trọn mặt giận dữ. Tôi cứ ngỡ ông sắp bóp cổ mình thôi nơi. Tôi quên mất rằng ông cũng yêu kiểu say đắm. Như tình cảm ông đang dành cho tôi. Tôi hỏi ông sao ông chưa bao giờ xem tôi diễn mà lại ái mộ tôi quá mức bình thường như vậy. Ông nói với tôi ngày đầu tiên gặp tôi và áo lụa dài trắng trong đám cưới hạnh thủy ông nhìn thấy hào quang tỏa ra xung quanh tôi do đó mà tình cảm ông dành cho tôi có sự thiên vị và chọn vẹn bất cứ những gì tôi nói ông đều tin thỉnh thoảng mỗi cái tết ông đều tranh thủ về lì xì tôi vài đồng bạc xong đất nhà tôi có lần ông đóng vai phụ trong một bộ phim gì đó trên đài loan sau khi lãnh tiền thù lao ông liền mua hai trái xoài Đem tới nhà tôi và nói Tặng mẫu hậu kim cương Thành quả lao động đầu tiên của tôi Hai mộ thường Cũng có nhiều nhà văn nữ Tìm tới nhà thăm hỏi Đều bị ông chửi té tát và đuổi bị Ông tuyên bố Chỗ này chỉ dành cho kim cương Được tới mà thôi Trong cuộc đời có cái hạnh phúc Có được tình yêu của bụi dáng là hạnh phúc chưa bao giờ bị bụt thắng. Tình yêu kỳ gì của ông là duy nhất Của nhân loại Thì cái hạnh phúc tôi có được từ tình yêu của ông cũng là một thứ châu báu có một không hai. Một mối tình chân thật đẹp sâu. Năm 1998, ông té bình chấn thương sọ nào, được chơi vào bệnh viện trợ lấy. Gia đình ông gọi tôi đến. khi đó tôi thấy ông sạch sẽ, đầu cạo sạch, không còn mớ tóc bù sù. Quần áo bệnh viện trắng bông, không còn chút gì là bụi dáng của tôi ngày nào cả. Tôi bàn đen hoài cháu ông, nên để bác sĩ phẫu thuật cho dù chỉ còn một phần trăm hy vọng. Sau một đêm hồi hộp chờ đợi, 4 giờ sáng hôm sau, tôi được gia đình cho hay, ca phẫu thuật không thành, ông đã ra đi mạnh mãi, mãi. Đám tang ông diễn ra tại chùa bệnh nghiêm khá âm cục, đầy đủ những gương mặt bạn bè thân quen trong giới văn nghệ, có cả những người ái mộ thư ông. Tôi làm chủ tang lễ theo yêu cầu của gia đình. Anh Trịnh Ông Sơn dẫn anh Trần Mạnh Tuấn Đến trước quan tài của ông thổi saxophone Và anh hát bài một cõi đi về Như một lời tiễn biệt ông Bên mộ ông Trước giờ hạ Việt Tôi đã nhẹ nhàng nói như ông đang nằm im lặng lắng nghe Thường buổi giang Đời ông là một đời giang hồ Chỉ biết yêu thương mọi người Và mong được mọi người yêu thương lại Mấy hôm nay Với bao tình cảm thương tiếc của bạn bè Cũng như của mọi người dành cho ông Chào ông cũng mãn nguyện rồi Riêng tôi Có ba điều cảm ơn ông Thứ nhất Ông đã để lại một sự nghiệp thơ ca Ẩn mật cho cuộc đời sau Thứ hai Cảm ơn mối tình đơn phương 40 năm ông dành tặng tôi Tới giờ tôi có thể nói Đó là mối tình lớn Ông là người yêu tôi trung thủy nhất Lâu dài nhất Thứ ba Cảm ơn vì ông đã cho tôi một bài học rằng dù điên hay tỉnh giàu hay nghèo, già hay trẻ, trong lòng mỗi người đều phải có một hối tình chân thật để sống. Tôi viết những dòng chữ này để tưởng như đến ông. Con trai bị bắt góc Lễ sáng tinh năm 1977 cũng tưng bừng như mọi năm, riêng gia đình tôi không được vui vẻ lắm, vì sáng hôm đó... Mẹ con tôi ra sân bay để đưa chồng tôi đi ra Hà Nội Với anh Ngô Công Đức Và anh Dương Văn Ba Con trai tôi mới 4 tuổi Nói bi bô và địch phá tối ngày Sáng 26 tháng 12 Cháu đi học ở trường mẫu giáo vườn hồng như thường lệ Khoảng 9 giờ rưỡi Có hai người đàn ông lạ mặt Từ ngoài cổng trường Xăm xăm đi vào tìm gặp cô giáo của cháu Một người nói Tôi là chú của bé Vinh Xin phép chị Cho đưa bé ra ngoài mua kẹo. Cô giáo nhìn người đàn ông lạ mặt với bé hoài nghi. Chưa kịp phản ứng gì thì tên nọ đã rút xuống ra hầm rồi. Rồi bỏng cháu lên đi thẳng ra cổng trường. Cô giáo chỉ biết đứng chết lại. Có những đêm là địa ngục 11 giờ trưa, tôi đi làm về thì nhận được một lá thư nặng danh. Bà Kim Cương, chúng tôi đang tạm giữ con bà yêu cầu bà nghỉ hát ngay lập tức. Bà để chứng tỏ bà vâng lời chúng tôi, bà nên đến báo Sài Gòn Giải phóng đăng quảng cáo bán chiếc xe Toyota 800 của bà ngay. Những ngày bồi ở Thái lập thành qua mau phải không bà? Đọc xong lá thư, tôi cứ tưởng có kẻ nào đó đùa áy, vì tôi vẫn chưa tưởng tượng được một sự việc khủng khiếp như thế lại có thể xảy ra. Nhưng chỉ một phút sau. Linh tinh cho tôi biết rằng đây không phải là trò đùa Một cơn lạnh chạy khắp người tôi Tôi sạch xe chạy như bay tới trường con Khi chúng tôi tới nơi đã thấy mọi người xôn xa Còn cô giáo của con tôi thì đang ngồi khóc Mấy anh công an đang hỏi han cô giáo Tôi hỏi liền Chuyện ra sao? Con từ đâu? Cô giáo hòa khóc nói Nói gì súng vào lưng em? Thế là tôi đã hiểu Suốt ngày hôm đó tôi bị khủng hoảng dữ dội, không ăn uống gì được, đứng ngồi không yên và cũng không khóc được. Việc tôi có thể làm được nhiều nhất là đặt ra bao nhiêu câu hỏi hoang mang trong lòng. tim tôi nghẹn từng chậm. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi ở trong tình trạng hoảng loạn. Má cứ càng hoảng loạn hơn, bà luôn miệng hỏi. Tại sao, tại sao, tại sao vậy con? Qua ngày sau, chồng tôi cũng hay tin dữ. Anh vội vàng trở về Sài Gòn Cả gia đình tôi lúc đó hoang mang tột độ Nếu như người ta hỏi Trên đời này có địa ngục không Tôi sẽ trả lời ngay địa ngục của tôi Là cái đêm đầu tiên Con tôi bị bắt không Mọi thứ bế tắc một cái quá nữ ngàn Không hiểu được Không suy nghĩ được gì Chỉ có sợ hãi và buồn thả Bao nhiêu sức sống Cuộn cuộn trong đầu tôi Bao nhiêu trí lực Từng dâng trong lúc tôi làm việc biểu ảnh diễn xuất đều tan biến. Tôi ngồi đó với bóng đêm mù mịt, trong đầu tôi nỗi buồn còn nặng nề và u ám hơn cả bóng đêm. Không một lời khuyên, hai mươi lời động viên nào đủ sức xoa dịu, mà làm sao xoa dịu được người thương yêu tôi nhất là má cũng đang đứt từng khúc ruột khi nhìn thấy tình cảnh của tôi và nghĩ tới hoàn cảnh của con tôi. Chúng tôi đã đi qua địa ngục dài thăm thẳm của bóng tối tan thương hôm đó Xong sao, sao Bọn bắt cóc kêu điện thoại đến Bà Kim cố đó hả Tôi đang giữ con bà đây Tôi ghét lên Tại sao vậy Tại sao ông bắt cóc con tôi Trả con tôi lại cho tôi Bọn bắt cóc vẫn thả nhiên Bà yên tâm Mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi Chúng tôi sẽ bàn với bà sau Chào bà Tôi hốt hoảng la lên, quan đã, khoan đã, xin ông, Nhưng bọn chúng đã cuộc máy rồi. Tôi buông ống nghe khóc nức nở. Từ đó tôi cứ ngồi trực bên máy điện thoại suốt ngày đi. Vì đó là đầu mối duy nhất mà tôi có thể bám víu. Đó là hy vọng duy nhất và mong nhất mà tôi có thể trông chờ. Nếu lúc đó có ai biểu tôi làm một việc dồ dại nhất để cứu con tôi, thì tôi cũng sẵn sàng làm theo chúng muốn giết thằng nhỏ. Hôm sau điện thoại lại giang, tôi chuột nghe ông nghe. Alo, tôi Kim Cương đây, con tôi đâu? Đâu gì bên kia tiếng nói bữa chưa lại bạn liệt. Bà đừng lo, con bà không hề gì đâu. Tốt nhất là bà không được báo công an. Đây là chuyện riêng của tôi và bà. Chúng ta sẽ dàn xếp nội bộ với nhau. Nếu công an nhúng tay vào. Thì chỉ có hạn cho con bà mà thôi. Bà nghe rõ chưa? Tôi đáp liên tục. Dạ rõ, dạ rõ. Nhưng con tôi bây giờ ở đâu? Ông cho tôi nghe tiếng con được không? Được, bà chờ một chút. Sau đó tôi nghe tiếng khóc của con tôi cho ông nghe. Tôi ông, ông nghe mà chỉ muốn chui qua đường dây để tới bên con. Chúng nó hành con tôi hay là đứa nhỏ sợ, hay là nó nhớ cha nhớ mẹ, hay nó bị đói. Tiếng gọc bên tay mà không tài nào với tới, không biết được làm cách nào để tôi có thể lau nước mắt cho con. Điện thoại cút nửa chừng trong tình trạng như vậy. Hai ngày sau chúng gọi lại, giọng nói có thể hôm trước lại bàn, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng. Tôi báo cho bà biết một tin không vui là trong nhóm của tôi có sự bất đồng ý kiến. Có người thì muốn giết thằng nhỏ, có người lại muốn làm tiền bạc. Tôi rất lo cho mạng sống của cháu, Phần tôi, tôi chỉ yêu cầu bà nghỉ hát, Vậy thôi. Tôi hỏi, Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc con tôi? Hắn cười đạo, Tôi là dân Platin, Dân mất gốc mà, Bà hỏi làm gì? Tôi tức giận hết lên, Ông nói ngay đi, Ông muốn bao nhiêu tiền? Hắn vẫn điểm tin trả lời, Người của tôi cần 20 cây vàng, Tôi tái mặt, Trời ơi, tôi làm gì có hai cây? Tôi biết bà không có, nhưng bà có thể chạy được. Từ bảy tuần sau tôi gọi lại. Sợ ăn của mày, tôi là đật nói mọc. Ông ơi, nhờ ông mua giúp tôi hai hũ da ua, đem với cháu và nói là mẹ nó gửi. Anh chỉ đạp gọi. Được, rồi cuộc mày. Tất cả những cuộc điện đảm giữa tôi và bọn bắt cóc đều có công an theo dõi Công an đưa ra giả thuyết Địch bắt cóc con tôi để buộc tôi về nghỉ hát Và làm áp lực bắt tôi vượt đi với chúng Nhưng cũng có thể đây chỉ là một bộ tống tiền được thuần Bằng tất cả mọi cách mọi giá Tôi gom mượn đủ số 20 cây vàng Đến thứ bảy đúng hẹn Thì mấy cóc lại gọi điện đến đi. Thế nào, bà có đủ số chưa? Nghe hỏi tôi mừng quý Đủ rồi nha, ông ra nhà hàng Kim Sơn Tôi đưa tiền cho Giọng cười chê giễu bên kia đầu dây lại vàng lên Bà thường chuyện đơn giản vậy hả Tám giờ tối mai Bà chờ tôi tại nhà Sau đó hắn cùng mày Gần tám giờ tối hôm đó Khi cả nhà tôi đang hồi hộp chờ đợi Thì có tiếng đấm cửa thủm thuộc và cánh cổng sát Tiếng buồn nào làm náo loạn cả xóm Và có tiếng la lớn Bớ kim cương mẫu hầu Hãy mau mau mở cửa cho con Tôi lập đoạt chạy ra, thấy ông bụi dáng trong bộ dạng rách rưới, tả tươi như một người hành khất, đang đứng trước cổng nhà tôi. Ngoài ông ra suốt đêm đó, không có ai đến nhà chúng tôi nữa. Tạm giờ sáng hôm sau, trường điện thoại reo. Tôi vừa chụp bấm nghe, thì đã nghe giọng bọn bắt cóc nói nhạc. Bà đến ngay công viên phía sau nhà văn hóa thanh niên, sẽ có thư giấu dưới ghế đá bên tay mặt. Bà cứ theo đó mà làm. Nhưng tuyệt đối bà không được báo công an biết. Tôi và Kim Quang vội bà lên Honda Đi liền sau của điện thoại đó Đúng như lời bọn chúng dặn Tôi thấy mấy chữ viết ngoài ngoài Chỉ đường đi vòng bèo qua nhiều con hẻm. Điều tôi không lường trước được là Khi tôi vừa ra khỏi nhà Đã có một đoàn xét Của các anh công an bám theo Thế nên tôi lòng vòng Cả buổi sáng theo như chỉ dẫn Nhưng chẳng gặp được ai Về tới nhà Tôi mới hay Khi tôi ra khỏi nhà chừng 15 phút Thì bọn chúng nó gọi điện Đến báo cho chồng tôi Quỷ bỏ cuộc hẹn và nói Tôi đã bảo bà Kim Cương Không được bà công an Tại sao hôm nay đến chỗ hẹn công an theo đầy Tôi thành áo ông Lần sau nếu còn như thế nữa Tôi sẽ gửi cho ông bà Một cánh tay của đứa nhỏ đó Nghẹt thở nhận con bảy giờ sau hôm sau Điện thoại lại gọi đến Chồng tôi nghe máy Lần này chúng ra lệnh Ông lái xe một mình ra ngã ba can lái Đến cây của điện thứ tư Sẽ thấy một cục gạch Ông dỡ cục gạch lên để lấy thư Rồi cứ theo đó mà làm Chúng bắt chồng tôi phải lái xe đi thủ đức Về Bình Triệu Rồi về quận 1 Nhằm cắt đuôi nếu có cảnh sát theo dõi Về đến quận 1 Chúng lại bắt anh đi bốn con đường ngược chiều để đảm bảo không có xe nào theo. Khi hy vọng tắt dần. Chúng hẹn ở nhà thờ Cha Tam. Nhưng qua khỏi bốn con đường ngược chiều thì có một chiếc Honda 67 cặp xe máy sát theo xe chồng tôi. Chia ra mảnh áo của con tôi và hoài điện. Tiền đâu? Chồng cứ nhận ra áo con nên vội ba đưa tiền cho chúng. Anh chưa kịp hỏi gì, chúng nó ôm tiền và phóng sẽ đi mất. Những ngày kế tiếp, chúng tôi sống trong sự hoang mang lo sợ, bị tiền đã trao nhưng con tôi vẫn bật đi Tôi hoàn toàn suy sụp. Nếu cách đây mấy ngày tôi còn có chút hy vọng mong manh qua những cố điện thoại, thì giờ đây tôi chẳng biết bám vào đâu để hy vọng nữa. Tôi chờ mãi hết ngày thứ nhất, tôi ngày thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Còn tôi vẫn biệt tạc 19 ngày đã trôi qua chậm chạp, Và căng thẳng đến nghẹt thở Suốt ngày tôi ngồi bên máy điện thoại Thỉnh thoảng nó cũng gieo lên Nhưng khi thì bạn bè hỏi Thăm chia buồn Khi thì công an dặn dò chấn ăn Kêu gọi tôi bình tĩnh Lúc ấy tôi sống trong tâm trạng kỳ lạ Tiếng chuông điện thoại Vừa là nguồn hy vọng Vừa là nỗi khủng khiếp của tôi Cứ mỗi lần nghe nó gieo Là tim tôi nhói lên tôi phải ôm lấy ngực muốn ngất xỉu tôi vừa sợ vừa mong nó có lúc tôi nghe nó reo inh ngỏ nhưng khi chạy đến gần thì nó im lặng vì thật ra nó có reo đâu chỉ là hào giác là nỗi âm ảnh không giờ nhưng tôi như một kẻ mê muội cứ bám riết lấy nó nó reo trong lúc tôi tỉnh reo trong lúc tôi mê nó vang lên thét lên the thét trong cả giấc ngủ chập chờn Có những lúc tôi muốn điên lên vì trong đầu lúc nào cũng có tiếng chú điện thoại. Đến ngày thứ hai thì bọn bác cóc lại gọi đến và nói nhanh. Ông bà ra nhà thờ đức bà dưới tượng đức mẹ đón cháu về. Chúng tôi phóng xe như bay đến điểm hẹn thì không thấy gì hết. Chúng tôi đi vòng nhà thờ nhiều lần tìm kiếm nhưng càng lúc hy vọng càng tắt dần. Tôi nói với chồng bằng giọng một hơn. Anh Hương sẽ cho em thờ một chút. Chúng tôi hoang mang tột độ, hy vọng gặp lại con rất mong manh. Thương con, đừng làm con nói xa. Tôi đưa mắt ngó quanh như một cái xác không hồn, ở ướng bưu điện mọi người vào ra tấp nập, bỗng có một thằng nhỏ ăn mặc rách dưới, đầu đội cái nón vải cũ mềm dơ bẩn như một đứa ăn xin đang đứng khắp một góc sân Tôi bảo, anh... Anh qua coi thằng nhỏ đang đứng ở góc đó coi Chồng tôi tiến về thằng bé tim tôi đập theo từng bước chân của anh Càng gần tới thằng bé thì tim tôi càng đập dữ dội Cho đến khi thấy anh cúi xuống bồng thằng nhỏ lên thì tôi muốn ngất đi Lúc bồng còn tới xe Anh nắm chặt tay tôi và nói Thương con em dáng bình tĩnh đừng để có nó sợ Hiểu anh Để cho con tôi không bị một cú sốc tâm lý đầu đời quá nặng, tôi cố gắng làm như không có chuyện gì và dạy con. Sao con đi chơi lâu quá mà không cho mẹ hay? Con tôi vui vẻ trả lời. Con đi Hà Nội chơi đã đời bốn ngày luôn. Về đến nhà, có khăn đầu, đầu tiên của chúng tôi là phải chân an má tôi. Chồng tôi nói với má. Mãi gắng bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, má đừng khóc lóc kẻo lại đừng làm cho cháu nó sợ. Má tôi đang, má hiểu, má hiểu. Nhưng dù đôi chân bước không còn vững, má tôi cũng gắng lần từng bước ra cầu than rồi ngồi bệt xuống. Má theo thào được thôi. Con lại đây cho bà ngoại hôn một cái đi con. Tôi hiểu hơn ai hết đây là một sự cố gắng phi thường của má lúc đó. Mọi người trong gia đình tôi đã cố gắng giữ cho mọi chuyện bình thường như thế. Nên khi công an hỏi nó đi đâu thì nó vẫn nổ như thói quen hay tưởng tượng một trẻ thơ. Cho đi chơi Hà Nội, chơi với chú Ngô Công Đức, Dương Văn Ba, để nghe Ngọc Đức và lại thu hát. Và mãi tới năm 12 tuổi, con tôi mới biết nó đã có một lần bị bắt cầm. Nước mắt cuộc đời. Với kinh nghiệm của mấy đời gia đình và bản thân khi đứng trên sân khấu Tôi thấy rõ một điều là nghệ thuật có một sức lan tỏa và xâm nhập vào tình cảm con người một cách mạnh mẽ Một lần đoàn đi diễn vỡ bông hồng cài áo ở phủ các Bình Định Trong điểm chót, sau khi vạn hạt, anh em hậu đại đang mở phong màn chuẩn bị rời đi nơi khác Thì ông chủ tịch huyện đã đi thẳng vào hậu trường và đề nghị tôi Cô Kim Vương ơi, yêu cầu cô nán lại thêm một đêm, diễn lại vợ này mà không bán vé để cho tất cả bà con tự do vô coi. Vì đây là một bài học về lòng hiếu thảo mà tôi muốn cho tất cả bọn trẻ học theo. Tất cả chi phí của đêm diễn này huyện xin chịu hết. Tôi đồng ý này, bà vui mừng, vì lãnh đạo nơi đây đã xem vợ kịch như là một cách tuyên truyền về yêu đạo. Cũng có những kỷ niệm khác. Đàn giả bị lôi cuốn, Đến không còn nhớ mình đang xem kịch, Mà leo thẳng lên sân khấu chỉ mặt bà túy Hoa, Lúc đó đang diễn vai bà hội đồng, Trong bờ lá sầu riêng, Vẻ lớn. lên, con mẹ ra kia, Mày ác vừa thôi, Bà bảy nam có ăn cắp gạo của mày, Bao giờ đâu mà mày vu oan cho mẹ con người ta, Mày nói thêm nói bớt cho người ta, Tổ ảnh thấy mẹ mày bây giờ, Sau một phút ngỡ ngàng, khán giả và cả nghệ sĩ đều cười rộ. Ngày chính trong gia đình tôi, bà ngoại tôi năm đó đã trên 70 tuổi, vẫn còn lăn lộn theo đoàn hát má tôi. Vì lý do duy nhất, bà ngoại rất mê quay hát. Mỗi đêm đoàn luôn dành cho bà một chỗ ngồi ở hàng đầu. Dù bà Tuần coi đi coi lại đã bao nhiêu lần, nhưng ngoài vẫn không phân biệt được thật giả trên sân khấu. Trong một lớp diễn của bà, Viên Ngọc Lưu Ly. Má tôi diễn vai người vợ từ quê lên tìm chồng là Trần Thế Phương Lúc này đã là phỏ mã đương chiều mà tôi trong thân phận tỷ nữ bị vu an là ăn cắp một viên ngọc Rồi chính kẻ ăn cắp lại đứng ra đánh đập cha ta. Nhìn mà tôi chịu đoàn oan trên sân khấu Bà ngoài không dặn được đứng dậy la lớn. Mày đừng vô an cho con ta Tao ngồi đây nãy giờ Chính mắt tao đã thấy mày lấy viên ngọc bỏ trong túi rồi mình còn đánh nó nữa hả? cả diễn viên lẫn khán giả đều sừng sốt sau đó phá ra cười, ngoại thực tình, mặc cỡ quá, nên bèn lén sạch xò chầu đi ra khỏi rạp không thèm quay nữa. Tôi nhớ cái lần đoàn diễn ở Huế, khán giả đến xem rất đông mặc trời trời mưa tầm tã, có một bác xích lô đêm đêm thường chờ đêm diễn kết thúc để đưa tôi về khách sạn. Trên đường về bác nói cố diện làm sao mà mấy người đi xe của tôi họ nói hay lắm làm họ khóc quá tôi cũng muốn đưa vợ tôi đi xem một lần tội nghiệp bà ấy cực khổ với tôi cả đời mà không hưởng được gì nhưng đạp xích lô như tôi làm gì có tiền mua vé cho bà ấy xem cười tôi nghe câu nói ấy mà xót xa, xa bèn gửi tặng bác cặp vé mời ngồi hàng danh dự trong điểm diễn cuối cùng để ngày mai tôi rời huế bác xích lô lại đón tôi Bà cảm ơn vô cùng. Đệm diện này qua, vợ tôi thương cô qua. Nó khóc suốt đêm diễn mẹ cô sắp đi. Nó muốn kiếm cái gì tặng cô để làm kỷ niệm, nhưng không có tiền. Nên nó kêu tôi đem tặng cô cặp áo gối cưới của hai vợ chồng mà nó đã giữ mấy chục năm qua. Xin cô nhận lấy và đừng chơi nó xấu xí. Tôi nhìn món quà trong tay mà không cầm được nước mắt. Trong một lần trình diện ở miền Trung lúc đó Đà Nẵng chưa có giảm hát hàng trang như bây giờ Sân khấu được dựng tạm bỡ Chỉ có vài mái tôn cho vụ giải trí Ngày nơi xưa kia là trạm gác các tội nhân Mà người ta quen gọi là trại giam con gà Gần cuối vợ diễn trời đổ mưa tầm tã Nhưng bất ngờ nhìn xuống tôi thấy gần hết bà con vẫn ngồi coi Có những người tìm được chỗ đụt mưa ở vài mái hiên Nhưng phần đông là bằng lòng đứng dưới mưa để xem cho hết vào. Anh em chồng đoàn hết sức cảm động. Tôi đèn chạy lên sân khấu thưa với khán giả. Nếu quý vị chấp nhận đứng dưới mưa để xem thì tụi tôi cũng xin tình nguyện đứng dưới mưa mà diễn. Thế là đêm hát được tiếp tục trong sự hào hứng của tất cả mọi người. Cảnh chót của lá sổ riêng. Tôi đong vai một bà già 60 tuổi nên phải hóa trang đầu bạc trắng mặt mày nhăn nhau. Nhưng diễm dưới mưa một lúc lơ hóa trang trôi hết. Tôi lại trở thành cô Diệu 18 tuổi của màn đầu Đó là một trong những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời nghệ sĩ của tôi Khóc cười cùng những phận người Đôi dép dâu bồ da Đó là năm 1978 Lúc tình hình biên giới Tây Nam Trong giai đoạn chiến tranh ác luyện với quân Pot Trong dịp Tết tôi cùng một số anh em nghệ sĩ đi với ông Bí Thư Vũ Đình Hiệu Biệt danh là Chú Tư Bình, thăm các tân binh của thành phố đang đóng quân ở đơn vị khẳng biệt giới. Qua các lối mòn gập ghềnh làm chọn những hố bom, đoạn phải bỏ xe để đi bộ. Vì không lượng trước, tôi đã mang một đôi giày có gót khá cam, nên băng rừng rất khổ sắc. Lúc đó, có một em vừa đội trẻ thấy thế liền cởi đôi dép dâu của mình ra đưa cho tôi, và nói, Chỉ lấy mà đi cho đỡ đau chân tôi mừng quá nhận đôi dép dâu mang vào chân và nói lời cảm ơn anh bạn trẻ trên đường đi em vui vẻ tán chuyện với tôi đủ điều có lẽ xa nhà lâu ngày nên gặp được người ở thành phố lên các em như tìm được chút thời ấm gia đình thì để vào đơn vị chúng tôi lo chuẩn bị giàn dựng một sân khấu giả chiến để diễn cho anh em bộ đội xem lúc ấy trời đã tía chiều các anh em ngồi xem chúng tôi diễn rất chăm chú nhưng vì đây là vùng tuyến đầu nên bọn quân vót luồn quần xung quanh rất nhiều anh em vẫn phải thay phiên nhau canh gác cẩn thận tôi để ý thấy ngọc anh bộ đội trả lúc sáng tặng tôi đôi dép dâu ngồi ngay hàng đầu sát bên cạnh cho tôi đang diễn ngọc thích thú theo dõi tiên mục đôi mắt sáng khuôn mặt rạng rỡ hồn nhiên và đầy sức sống Bỗng người theo vài ngọc em đứng dậy lại bên tôi nói nhỏ tôi tiền gác của em rồi em ra một lát rồi sẽ vô coi tiếp. tôi cười vẫy tay chào em. 15 phút sau người ta kia ngọc bùa máu ướt đậm người áo. một tên polpo đã chờ sẵn trong rừng và bắn tỉa chúng em. nhìn gương mặt như trẻ thơ đang nằm bất động. cũng gương mặt này mấy phút trước đây còn tràn đầy sức sống lạc quan. sao khi trên đến quá dễ dàng như vậy tôi sững sốt lại người đi không nói được lời nào và cũng không khóc được. Bình viễn tôi đã không bao giờ còn ứng át để cho em coi nữa Và bình viễn tôi không bao giờ còn cơ hội trả lại đôi dép dâu cho em Bây giờ tôi vẫn còn giữ đôi dép ấy Đối với tôi đó là một món quà vô giá Nó cao quý hơn tất cả những món quà Mà tôi nhận được trong cuộc đời nghệ sĩ của mình Từng đêm diễn của tôi sau đó Ngoài giữa khán giả trước mặt đang khóc, đang cười Tôi còn phải diễn thật đẹp, thật chân tình Cho một khán giả vắng mặt Từ rất lâu Đó là em bộ đội trẻ đáng tượng của tôi Bài học từ một trại phong Có một lần đoàn đang diễn ra quý nhân Có một ma sơ đang phổ trách trại phong Quy hòa cách đó mười mấy cây số đã đến gặp tôi Sơ tha thiết cho biết Các bệnh nhân ở trại phong là những người chịu thiệt thòi nhất trong cuộc đời Ngoài bệnh tật Họ còn phải chịu đựng những thành kiến dư luận của xã hội Họ thiếu tất cả từ tinh thần đến vật chất thỉnh thoảng họ được xem vài vở kịch của đoàn kim cương trên truyền hình họ rất sung động nghe nghe cô về quy nhân họ nhờ tôi đến mời cô vào thăm trạng một chuyến để họ được nhìn tận mặt thần tử của mình câu nói đó làm tôi bồi hồi tôi nắm tay sơ và nói Chẳng những con sẽ vào thăm các bệnh nhân chồng ấy mà con sẽ đem cả đoàn vào đó diễn để cả trại cùng coi bà sờ chỗ mắt nhìn tôi tưởng tôi, tôi nói đùa Nhưng khi nhận ra vẻ xúc động trên mặt tôi, bà hiểu rằng tôi nói thật. Tuy vậy bà cũng chưa dám tin. Bà hỏi lại tôi, Nhưng các anh em khác trong đoàn có chịu đi không? Tôi đáp liền, Để con thu xếp. Nhưng chuyện này không phải là dễ. Có một số anh chị em chưa hiểu về bệnh phong nên tỏ ra ngần ngại. Họ nói, Tình cảm của các bệnh nhân thì tụi em cũng có. Nhưng tụi em sợ bị lây bệnh lắm chị hai ơi. Tôi không chết họ vì đó cũng là nỗi lo rất dễ cảm thông. Tôi đành phải mời một bác sĩ đến đả thông những lo ngại của anh em và các nghĩa bệnh phòng không dễ lây lan như vậy. Lúc đó anh em mới chịu yên lặng. Vì trong trại không có hội trường, chúng tôi phải lấy cái bục của trạm y tế làm sân khấu. Các bệnh nhân phải ngồi xem ngoài trời, vì vậy phải chờ hết nắng, khoảng 7 giờ tối đêm diễn bắt đầu. Thế mà mới chỉ 5 giờ chiều Tôi đã thấy các bệnh nhân ngồi để cho khoảng sân rộng chờ đợi Trên những khuôn mặt bị tàn với ấy ánh lên niềm vui thơ ngây như con trẻ Trong lúc ấy thì anh em trong đoàn sửa soạn một cách lặng lẽ Một không khí yên ắng chưa bao giờ có được trong hậu trường của đoàn Ngay như những người quẩn nhất hôm ấy cũng im xe Cả sửa đem được ngọt bánh trái ra mời Nhưng không ai dám đụng tới Ai cũng cười một cách rất nhã nhận và nói Cảm ơn con không đói không khác đâu Tội nghiệp cho anh chị em Họ lo Nhưng họ cũng hát hết mình Khán giả bệnh nhân ngồi im phong phong Họ chăm chú xem rồi họ không Họ cười dễ dàng Giữa chừng tôi hiện ra một cô ca sĩ không gắn lông mi Tôi hỏi Sao em làm mặt quá lo vậy Thật không ngờ Cô ấy đáp Trời ơi hát cho cùi coi mà gắn lông mi làm gì Tôi thật không thể nào chấp nhận được Những người từng ca ngợi cái đẹp lòng nhân đạo cuộc đời, những người đã hát quê hương là trùng cái ngọt, một cách tha thiết như thế, lại công nghệ có chút lòng chất ảnh nào đối với những đồng bào đáng thương kia. Đây cũng là dịp để chúng tôi nhìn lại lòng chất ảnh của những nghệ sĩ đối với cuộc đời.